các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì tôi có nghe tiếng của đàn ông hú dọt camera những âm thanh lạ sau đó thì camera quay xung quanh như có ai đó đang chỉnh nó vì tôi thấy hình ảnh này giống như lúc đầu anh thợ đến lắp đặt camera khi mà dời camera thì trong điện thoại coi trên màn hình thấy nó di chuyển như thế này Phải nói qua hôm sau tôi rất là ấm mực vì không xem được nên tôi đã kiểm tra lại camera Những cái máy mà thu hoạch. Phải nói tôi sững sờ Khi tôi nhìn thấy dây cấm của camera đã bị rút ra khỏi ổ điện Mà lạ lạ cái là Cái dây cấm đâu có phải muốn rút ra là rút đâu Không thể nào tự rớt ra được Mình phải cầm, mình phải kéo nó mới ra Thì thôi bây giờ tôi cũng tự trấn ngang Coi như sợi dây nó bị lỏng nó rớt ra đi Thế là tôi cấm vào Qua ngày hôm sau thì tiếp tục khi về nhà Tôi xem qua màn hình điện thoại để kiểm soát lại các camera thì lại không xem được nữa. Tức lắm. Hôm sau, tôi đến nơi thì cái ổ cắm đó, cái dây cắm đó lại rút ra nữa. Tôi cắm vào, tôi lấy băng keo, tôi dán chặt nó vô để tôi coi coi có ai rút ra được nữa không. Thì từ lúc đó, dây cắm không có bị rút ra nữa. Nhưng mà tôi không thể xem được cái đoạn camera ghi lại sau khi mà tôi đóng cánh cửa và tắt đèn rời khỏi chỗ làm giống như nó không cho tôi coi vậy nó xảy ra chỉ trong vòng năm phút thôi sau năm phút thì trong camera camera không hiện lên điều gì bất thường cả tôi cũng không hiểu tại sao tôi không xem được cái đoạn năm phút đó thế là hai chị em tôi bàn kế là bây giờ mình giả bộ một người đi về nhà trước một người lén ở lại vậy là hôm đó tôi đi về nhà trước còn chị tôi thì ở lại chỗ làm để hết giờ thì đóng cửa như mọi khi Để khi chị tôi chuẩn bị đóng cửa thì chị nhắn tin cho tôi. Khi nhận được tin thì tôi mới mở điện thoại ra để tôi xem cái camera nó hoạt động như thế nào. Mọi chuyện bàn kế hoạch xong xuôi, tôi đi về nhà trước, chị ở lại tiệm Và đến giờ đóng cửa chị cũng báo tin, tôi mở điện thoại tôi coi. Thì tôi nhìn thấy rõ cảnh tượng, khi mà chị tôi rời khỏi là lập tức những cái bóng trắng như mừng sở túa ra. Tôi thấy được có một cái bóng rất to của một người đàn ông. Từ phòng số 1 đi ra ngoài rất nhanh. Từ hôm đó, rồi có lẽ những con ma ở đó chắc có lẽ là biết chị em tôi đã để ý và tìm đủ mọi cách để theo dõi tụi nó trên camera nên nó cũng không ngăn cản nữa. Nhưng, không hiểu sao có những hôm có rất nhiều, khoảng vài chục cái bóng trắng. Tôi với chị tôi nói, không lẽ hôm nay bọn nó ăn liên quan? Còn có tìm lại hình và Video gửi cho chú. Ở đây Việt Thảo xác nhận là Việt Thảo có nhận được những video về Việt Thảo đã xem qua. Và đúng như lời của Thủy Dương kể. Tôi thấy cả những bóng trắng bay chặt chờn Và tôi nghe được cả tiếng nói chuyện, cả tiếng hú, cả tiếng kêu gọi nhau ồn ào mà âm thanh trong camera thu lại được. Tôi xác nhận điều đó. Nhưng mà tôi không muốn để lên cho mọi người xem. Nó no có Xin được tiếp tục câu chuyện. Tôi là người rất tin vào những chuyện tâm linh nên cũng rất thường xuyên cúng kiến. Hằng tháng chị em tôi đều đặn cúng vài lần, nhưng không hiểu sao những hành động kỳ lạ đó vẫn diễn ra thường xuyên. Tôi nhớ có một hôm khi tôi và nhân viên sau khi đóng cửa, khi vào thang máy để đi xuống tầng 1 lấy xe và đi về. Khi lúc chuẩn bị bước vào thang máy, tôi nhìn thấy rất rõ luôn. Có một bóng trắng của một người đàn ông chạy rất nhanh từ cầu thang. Chạy thật lẽ để cho kịp vào thang mái chung với chúng tôi. Khi thấy cảnh này, tôi biết coi như đêm nay là nó theo về nhà mình rồi. Từ giây phút đó là cả người tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh hết và lạnh cả sống lực. Khi về đến nhà, lúc nào tôi cũng cảm thấy có người nhìn mình. Tôi mới nói với chị gái của tôi. Tôi nói, coi như để riêng cho chị biết, nó theo đến tận đây rồi. Chị gái tôi nhìn tôi, ngầm hiểu. Đêm đó hai chị em tôi thì lại ngủ riêng phần. Tôi ngủ tầng 1, còn chị gái của tôi ngủ tầng 2. Sau khi rửa mặt và lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì tôi có cảm giác nó, cái người mà theo tôi từ thang mái đó, nó đang nằm trên giường của tôi và nhìn tôi tôi buộc miệng nói thích thì ngủ ở đây một mình đi chứ tôi không có cái cảm giác này rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net